gã này là ai vậy diêu thù tiên sinh tưởng ý dân nhảy vọt về phía thiếu niên áo làm miệng lão đáp đây là tên đồ đệ thứ hai của ta, tên gọi là khi thả thụ tư văn lại hỏi y cũng là môn hạ của thế thúc ừ đúng vậy tưởng ý dân phục xuống thò tay sờ mạch thì khả thụ rồi run lên nói tiếp gã bị kiếm thương chảy máu khá là nhiều e rằng Lão không nói thêm nữa, nhưng ai cũng hiểu tình trạng này, giữ nhiều lành ít. từ văn tiến lại thấy vết thương chằng trịt, chỗ nào cũng dứa máu già, da thịt bầy nhầy Tình trạng rất là thảm khốc, khiến người ta không nỡ nhìn vào. Tưởng Minh Châu động tác rất là mau lẹ, nàng đã lấy thuốc giấu ra đưa cho phụ thân. Bỗng tưởng ý dân la lên. Họng rồi từ văn thất kinh hỏi. Làm sao mà lại hỏng? Khả thụ đã bị kiếm thường Có thể là do bọn đệ tử của ngũ phương giáo Đã phục quanh quỷ ốc này gây ra Gã chạy vào mật thất Để vết máu khắp ngoài đường E rằng bọn chúng sẽ bới lùng tìm vết tới đây Từ văn hỏi để tiểu Điệt ra coi thử xem Tưởng Ý dần dặn tiểu bảo Này ở bảo nhi Ngươi dẫn đường cho Thế Huỳnh Nhưng đừng để lộ diện đấy Tiểu Bảo ra một tiếng rồi dắt Từ văn đi ra ngoài. Gã đưa chàng đi theo lối khác, chứ không phải là nẻo đường lúc đi vào. Chàng cho rằng trong nhà bí mật có rất nhiều ngã thông giao nhau, chứ không phải ít. Chỉ trong nháy mắt đã đi đến trước một bức tường đá. Tiểu bào đưa tay ấn mạnh một cái. Lập tức bức tường đá hé ra một kẽ hở, rộng hai thước. Từ văn ném mình lách qua. Tiểu bào hỏi. Thế huỳnh, tiểu đại vào quanh nhị xuôi một lúc. Rồi trở ra đón Thế Huỳnh Từ văn nói Bảo đệ bất tất phải trở ra nữa Cứ để mở cửa Rồi Tiểu Huỳnh sẽ trở lại ngay Thế Huỳnh cứ ra tay mạnh vào Giết cho nhiều kẻ địch Ờ hiện đại cứ yên tâm địa ngục thư sinh không phải là hạng gan dạ mềm nhũng đầu Chàng đi qua đường hẻm ước chừng bà trượng Thì trước mặt hiện ra một bụi trúc rậm rạp Chàng vạch cành lá chui ra Thì biết rằng bùi trúc này mọc giữa tòa núi già. Ở giữa ao, cách bờ ao không đầy bốn trượng. Từ văn lấy làm kinh dị, nghĩ thầm. Đường hầm kiểu này thì người ngoài khó lòng mà phát giác ra được. Bên kia bờ ao bóng đèn lố nhố đi lại tuần tiểu. Chống đã điểm canh từ, chỉ còn khoảng một thời gian nữa là trời sáng. Chàng vừa đứng vững, liền đảo mắt nhìn quanh một lượt. Thì phát giác ra rằng, Bọn ngũ phương giáo đồ ẩn núp nơi đây không phải là ít. Xem chừng đối phương gắng làm trò thành công mới cam lòng. Lúc này khói lửa đã yên lặng, đại khái phòng ốc trong tiểu viện đã cháy hết rồi. Từ Văn cố ý bước mạnh cho phát ra những tiếng sột soạt rồi nhằm vào chỗ không người mà đi. Bỗng có tiếng hỏi: "Là ai? Không được tự ý chuyển động." Hiển nhiên đối phương đã nhận lầm Từ Văn là người nhà. chàng vừa đi như là không nghe thấy, tiếp tục cất bước tiến về phía trước. Vèo, vèo. Ba bóng người vọt ra. Từ Văn chưa kịp nhìn rõ y phục cùng tướng mạo của đối phương, chàng đã phóng độc thủ ra nhanh như chớp. Huỵch, huỵch. Ba tên ngũ phương giáo đồ chết ngay không kịp kêu lên một tiếng. Tiếng động làm cho bọn mai phục kinh hãi, lớn tiếng quát hỏi. Lại ai? Tiếng quát chưa dứt, thì 5 bóng người nữa từ trong bóng tối nhảy ra. Từ văn lại theo phương pháp trước giải quyết 5 tên này. Bỗng có tiếng quát. <cười> Thủ đoạn của các hạ thật là tạn độc. Từ văn xoay mình lại, ngó thấy một gã thiếu niên mình mặc áo gấm, đứng cách ngoài bà trượng. Chàng liền hắng giọng hỏi. Ngũ phương xứ giả ư Thiếu niên áo gấm bây giờ mới nhận ra là từ văn, liền kinh hãi la lên. Địa ngục thư sinh! Tử văn lạnh lùng đáp. Đúng vậy, đại hạ là địa ngục thư sinh đây. Tên ngũ phương sứ giả kia không chờ cho tử văn hết lời, đã cắm đầu chạy vào bóng tối. Gã tự lượng, không thể định nổi tử văn. Nhưng tử văn mối oán đã sâu, chàng căm hận bọn ngũ phương giáo thâm nhập cốt tùy, khi nào chàng lại chịu buông thà. Chàng xẹt mình đi một cái, theo méo quanh lại chặn đường. thân pháp của chàng cực kỳ màu lẹ. Ngũ phương sứ giả chưa chạy được năm trượng, liền bị tự văn ngăn chặn. chàng quát hỏi, người còn muốn trốn nữa hay chẳng? Đồng thời, chàng gia chiêu độc thủ nhất thức để tấn công. tên ngũ phương sứ giả dơ kiếm lên để mời chống cự, nhưng gã mới phát chiêu được một nửa đã rú lên một tiếng thề thảm, rồi ngã lăn ra. tiếng còi báo động nổi lên nhộn nhịp. Từ văn cứ theo chỗ phát ra tiếng còi nhảy sổ tới. Tiếng rú thê thảm thay vào những tiếng còi báo động, vang động cả một vùng. Khu vườn hoang rậm rạp lúc này biến thành một nơi đầy ma quỷ oan hồn. Sau thời gian uống cạn một tuần trà, bao nhiêu tiếng động đầu yên lặng. Trong trường, bao phủ một làn không khí im lìm đầy chết chóc. Những kẻ chết phơi thầy ngoài quỷ ốc, tên nào còn sống đều chạy trốn biệt. Từ văn sát khí đằng đằng. Chàng tiếp tục sục tìm mà chẳng thấy tên nào để mật thiết hận. Bọn ngũ phương giáo đồ bị chết bao nhiêu, cũng chẳng có ai kiểm điểm. từ văn tìm kiếm một lúc không thấy gì nữa, liền quay vào trong ảo, đi vào mật thất. Tưởng quý dân ra đón chàng. từ văn hỏi, lệnh cao đồ có việc gì không? Tưởng quý dân ngắt lời, thường thế đã vào đến phủ tạc, không còn có thể vãn hồi được nữa. Y trở về là có việc gì? Y cố ý về để báo một việc gấp. Việc gì mà gấp vậy? Trưởng ý dần nói, bọn ngũ phương giáo đổ đã bắt giữ 100 tên đệ tử cái bàng ở trong khu rừng cách ngoài thành 10 dặm và chuẩn bị đến trời sáng là tàn sát tập đoàn. Tư văn kinh hãi hỏi, "Sao? Có việc đó ư?" Bọn ngũ phương giáo, đòi cái bằng Phải giao một lão trộn mắt Từ văn giật mình ủa lên một tiếng Chẳng biết lão cái trộn mắt đó là thiền điện khách Hoàng Minh Đã cải trang Không ngờ, gã đã, đã gieo tai họa cho cái bằng Tưởng ý dân Cất giọng trầm trọng nói Cái này, ở nguyên do nơi Hoàng Minh Từ văn ngắt lời Cái đó tiểu điệt đã biết rồi Tưởng ý dân nói Vì vậy Mà nhị đồ đệ tà Phải liều chết về báo tin Để Tiểu Điệt đi xử trí vụ này cho Đồ dám để Mình Hiền Điệt nhọc sức Từ văn nói ngày Thế thúc thường nghĩ xem Đây là một cơ hội tốt Để trừ diệt bớt thế lực cổ ngũ phương giáo Khi nào Tiểu Điệt chịu bỏ lỡ chứ Bây giờ trời gần sáng rồi Tiểu Điệt xin cáo tử Khi xong việc Hiền Điệt nên quay lại đây Để thương nghị kế hoạch hành động lâu dài. Từ văn trường dứt lời, chàng đã vọt mình đi mất hút. Chàng biết, từ ý dân còn có điều muốn nói. Nhưng chàng được hung tin về thiên đại ma cờ, lòng bi phấn cơ hồ phát điên. Dù trong chốc lát, cũng không thể nhẫn nại được. Chàng lập tức ra đi, để tính cách hành động là thượng sách. Trong khu rừng rậm 10 dặm ngoài thành chính dương, trời vẫn còn tối mù. Không một chút ánh sáng nào lọt vào được. Giờ bàn tay già, không thấy rõ đầu ngón. Ngoài rừng, thỉnh thoảng lại có bóng người tuần tiễu. Bất thình lình trong rừng lóe lên bốn cây đuốc lớn, ánh lửa sáng rực. Từ văn thấy chừng trăm người khất cái, ăn mặc rách dưới, đồ cả già trẻ ngồi thành hàng dưới đất. Người nào cũng cằm phẫn nghiến răng trận mắt, nhưng không một ai nói câu gì. Không trường bao phủ một làn sát khí đầy bí mật. Trong thôn xóm phía xa xa, có tiếng gà gáy sao sát vọng lại. Một lão già dâu bạc xuất hiện đảo mắt nhìn quần đệ tử cái bằng, cất giọng lạnh như bằng nói. Gần đến giờ rồi đấy, quý bằng vẫn không chịu giao con người mà bản giáo đòi. <cười> Xem chừng, đến phải chuẩn bị hỷ sinh cao vị rồi. Một lão cái mày trắng ngồi ở hàng đầu, ra chiều tức giận, đứng lên nói. ngũ phương giáo đầu độc võ lầm tàn sát cả đồng đạo vô tội hoàng thiên tất là chẳng dụng thả lão già dầu bạc giơ tay lên nói ngươi cướp miệng đi dương phân đàn chủ lúc này không phải là lúc nói chuyện lẽ trời với đạo người đâu lão già mày trắng hàn học đáp giết người tất là bị người giết <cười> báo ứng không lầm đâu Lão già dầu bạc gặt đi. Đừng nhiều lời nữa. Đến lúc trời sáng là đến hẹn ba ngày. Lão cái mày trắng nói. Bọn lão hóa tử chết đi. Sẽ biến thành lệ quỷ để đòi mạng vụ huyết án này. Lão dâu bạc nói. Hừ, nếu cái bàng không chịu giao tiền lão cái trộn mắt kia ra. Thì một trăm tên thứ hai. Rồi đến một trăm tên thứ ba. Cho đến khi nào. phải giao người mới xong đợi từ cái bằng tùy nhiều thật nhưng ở giết mãi cũng sẽ hết lão cái mày trắng nói bản bằng không có tiền lão cái nào trộn mắt đâu lão dâu bạc ngắt lời đừng nhiều lời nữa lão cái mày trắng hỏi ngũ phương giáo dám làm việc vô nhân đạo thảm khốc đến thế ư <cười> đó là sự thật không thể nào cành cải được ánh sáng ban mai khiến cho ánh đuốc biến thành màu vàng khè ảm đạm. Một tên võ sĩ lớn tiếng hổ bẩm thống lĩnh đã đến giờ rồi. Lão dâu bạc lớn tiếng giả lệnh chuẩn bị. Những tên võ sĩ ngũ phương giáo có mặt tại trường đầu rút kiếm ra khỏi vỏ bật lên những tiếng loảng choàng vang lên không ngớt. Một trăm tên cái bang bị bắt làm con tin đều đứng dậy trong trường nhốn nhạo lên một lúc. rồi trở lại bình tĩnh. Những người này cùng phùng má chặn mắt lên, ra chiều căm hận đến cực điểm. Nhưng phân đà chủ chưa ra lệnh, nên không một người nào dám hành động. Hiện nhiên, quy luật của cái bang rất là nghiêm minh. Cái đó còn tỏ ra, đã từ cái bang sức chịu đựng hơn người. Trong võ lầm, trước nay chưa từng có cuộc thảm sát tập đàn. Bây giờ, nó sắp diễn ra. Bầu không khí trong trường tuy là đượm mùi máu tanh, nhưng nó đầy vẻ khủng khiếp. Những thanh trường kiếm đều chuẩn bị sẵn sàng để mở ra cột tàn sát. Lão dâu bạc từ từ giơ tay phải lên để ra lạnh. Giữa lúc ấy, một âm thanh lạnh lẽo nổi lên. Doãn siêu, người muốn chết bằng cách gì bây giờ? Nguyên lão dâu bạc này là thống lĩnh Doãn siêu ở ngũ phương giáo đã chỉ huy cuộc tấn công quỷ ốc. Lão vừa nghe tiếng hồ, lập tức biến sắc hỏi. Các hạ ở phương nào, xin mời ra đình nói chuyện. Bọn võ sĩ cầm kiếm đều cả kinh thất sắc. Bọn đệ tử cái bang đều kinh ngạc nghi ngờ. Theo chỗ họ biết, thì về phương diện tổng đàn, không ai biết bọn họ bị cướp và bắt giữ ở đây. Đồng thời trong cái bang, cũng không có một tay cao thủ nào đơn độc đến đây cứu họ được. Một bóng người lù lù xuất hiện. Chàng là một thư sinh áo xanh mặt mũi tuấn tú. sáu bảy tên kiếm sĩ lao ra, mấy tiếng úi úi vang lên. Thư sinh áo xanh vừa vung tay lên, lập tức bốn tên kiếm thủ ngã quay ra. Doãn Siêu gầm lên: địa ngục thư sinh! thanh âm của lão đầy vẻ sợ sệt. Lão vừa hồi lên thì bên đệ tử cái bằng không bị tử thần khủng bố nữa, mà giáo đồ ngũ phương giáo thì tên nào cũng len lét như là ma quỷ. chúng tới tấp đứng liền vào nhau. Để dễ bè phòng bị Từ văn vọt về phía trước Doãn siêu nói Đêm này ta đã để người tẩu thoát Cho sống thêm mấy giờ Nhưng này thì người nhất định phải chết Doãn siêu cũng quát lớn Cái thằng loại con kia Người ngông cuồng nó vừa vừa chứ chớ chắc người đã làm gì được chúng ta đâu Lão trưởng dứt lời Đã vận toàn bộ công lực Vào song trưởng đánh giả Lão đã làm đến tổng quản võ sĩ ở tổng đàn ngũ phương giáo, dĩ nhiên bản lĩnh không phải là tầm thường. Gặp lúc bị tử thần uy hiếp, lão vận toàn công lực đánh ra một trưởng mãnh liệt phì thường, khiến người trông thấy phải phát khiếp. từ văn không né tránh, cũng không đón đỡ, chàng liền vung song trưởng lên để mà phản kích. Âm một tiếng rùng rợn, cả hai bên đều lùi lại một bước. Giữa lúc từ văn lùi lại, mấy tên võ sĩ áo gấm bản lĩnh đặc biệt, liền xông ra nhanh như chớp hơn chục cây trường kiếm đầu veo véo phóng ra mạnh như sấm sét. tử văn nghe tiếng gió đã biết rồi liền xoay mình lại phóng trưởng đánh ra hai tên võ sĩ bị chúng trưởng la lên một tiếng rồi té nhào nhưng mà cũng có ba cây trường kiếm đụng vào người tử văn khiến chàng cảm thấy nóng rát đầu đớn chàng càng phẫn nộ như là người điên lập tức phóng ra chiều độc thủ nhị thức tức là đổ lòng chạm giao lại hai tên võ sĩ kia rú lên rồi ngã lăn xuống đất. đồng thời giãn siêu cũng nhảy sổ về phía sau từ văn không một tiếng động, tay trái phóng trường, tay phải phóng chỉ, đầu nhằm vào chỗ yếu huyệt chí mạng của chàng, bình một tiếng, tiếp theo là tiếng rên ư ử. từ văn xông về phía trước tám thước, tuy chàng bị đột kích, song tay của chàng vẫn chưa dừng lại. ba tên kiếm sĩ áo gấm chết nhăn thầy đường trường. Tư văn quát lên một tiếng. Nộp mạng đi. Thân hình của chàng xoay lại nhanh như điện chớp. Vừa gặp lúc Doãn siêu đột kích chiều thứ hai. Chàng liền thuần đà phóng ra chiều độc thủ nhị thức để phản kích. Dãn siêu rú lên một tiếng. Người lão loạn trọng đi một cái. Mấy thanh trường kiếm từ những phương vị khác nhau phóng tới. song trường của Tư văn vừa vòng vừa phóng. Hất ba thanh trường kiếm trở ngược lại. Chàng chẳng khác gì con hổ đói. chụp trúng tay của lão dầu bạc Doãn Siêu. Doãn Siêu công lực rất là thâm hậu, cố gắng cựa quậy thoát khỏi bàn tay của chàng, rồi bằng mình toàn trốn chạy. Từ Văn lại quát lên: "Đứng lại!" Tiếng quát chưa dứt, chàng đã đứng ngăn trước mặt của Doãn Siêu. Lão dầu bạc mặt xám như là trò tàn, lùi lại mấy bước. Lão cái mày trắng lập tức gầm lên một tiếng, bọn đệ tử cái bằng bắt đầu mở cuộc phản kích. bọn võ sĩ áo đen nãy giờ chưa đồng thủ lúc này cũng bắt đầu chúng phải xông vào vòng chiến nhưng ở trước mặt tử văn chúng đành bó tay không sao phát chiều được giả tỷ có cuộc đối phó với đệ tử cái bàng thì tình thế khác hẳn hai bên vừa tiếp xúc lập tức bọn đệ tử cái bàng đã có một số người tử thương. lúc này trời đã sáng tỏ mấy cây đuốc lớn không hiểu tắt từ bao giờ Cuộc ác chiến điên khùng diễn ra trong rừng vẫn còn tối lờ mờ. Mấy tên kiếm sĩ áo gấm chưa chết vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Văn và Doãn Siêu. Cặp này vẫn chưa buông tay ngừng chiến. Bọn đệ tử cái bang dường như đã hiểu rõ, bọn kiếm sĩ áo gấm bản lĩnh ghê gớm hơn nên chuyên tìm bọn áo đen để chiến đấu, không dám lần mò đến bọn áo gấm. Vì lẽ đó mà số người tử thương không nhiều lắm. Từ Văn cầm mắt xanh lè lấp loáng Hắng dọc một tiếng, rồi phóng độc thủ nhị thức chụp lấy Doãn Siêu. Doãn Siêu rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra. Một tên võ sĩ áo gấm lớn tiếng hồ lên. Triệt thoái! Từ văn vẫn không tài nào ngăn nổi sát khí. Chàng xoay mình một cái, tên võ sĩ vừa ra lệnh đã té nhào. Tiếp theo, lại một tên bị hất đi mấy trượng rồi té xuống. Bọn võ sĩ áo đen hoàn toàn mất hết sức chiến đấu, tới tấp tranh nhau chạy trốn. Nhưng chúng bị bọn đệ tử cái bang vầy chặt. Năm ba người, chọi với một người, thì làm sao mà địch nổi, nên bọn võ sĩ áo đèn bắt đầu bị tử thương. từ văn tiếp tục thi triển độc thủ, đụng đến đâu là chết người đến đấy. Chàng thấy bọn áo gấm không còn sống một mống nào, chỉ còn lại bọn áo đèn khoảng chừng hai chục tên. Như vậy, bọn đệ tử cái bang dư sức đối phó với chúng, rồi chàng liền băng mình rời khỏi chiến trường, đến bờ khe suối. để rửa sạch vết máu ở trên mình. Người trang bị kiếm thương ở ngoài ra, chàng bôi thuốc xong, là không hề gì nữa. Từ văn không chần chờ một khắc nào, liền lập tức chạy về phía núi tung sơn. Thiên đại ma cơ chết đi, khiến chàng bị kích thích cơ hồ phát điên. Trong lòng chàng chứa đầy sát khí oán hờn khôn tả, chàng cắm đầu chạy được nửa ngày đã gần được chạm dặm. Từ văn bỗng thấy bên đường có chiều bài bán rượu bài phấp phới. Chàng cảm thấy đói bụng, muốn ăn no một bữa rồi sẽ thường lộ. Chàng liền vào trong điếm, gọi lấy một mâm thịt bò và nửa con gà đồng. Hai hồ rượu, rót lấy uống một mình. Rượu uống vào xong, lòng sâu càng tăng. Những mối oán độc dường như mở lửa thiêu đốt can tâm. Chàng định uống chút ít rồi lên đường, nhưng càng uống... Càng cảm thấy chất ma túy ở trong rượu kích thích, làm cho say xưa nên chàng cứ uống mãi. Chỉ trong khoảnh khắc, Tư Văn đã uống hết 7 hổ rượu. Trước mắt chàng, một người đã thành hài. Chàng lấy móng tay bấm vào mặt, thấy trơ ra như gỗ, không biết đau là triệu chứng. Chàng liền sắp say đến tột độ. Hình bóng thiên đài ma cư cứ chập trờn như ẩn như hiện trước mắt chàng. Từ văn muốn khóc lên một hồi cho vơi nỗi lòng phẫn uất, chàng lại muốn giết người để tiết hận. Chàng thích máu tươi, từ mình kẻ thù chạy ra. Trong lúc từ văn say túy lúy mê lì, thì đột nhiên có bóng người hiện ra trước mắt, người này che mặt mặc áo cầm bào. Từ văn tưởng là ảo ảnh, chàng dụi mắt nhìn lại, thì bóng đó vẫn đứng chờ. Lập tức, rượu biến thành mồ hôi lạnh ngắt, chàng chống tay xuống bàn đứng lên. Dương cầm mắt xanh lè sáng như điện, sát khí đằng đằng, chàng nói dằn tưởng tiếng. Tên bạn độ kia, ta mà không chặt thây ngây ra làm muôn đoạn, thịt thể chẳng là người nữa. Bao nhiêu tiểu khách thấy vậy, đều chú ý nhìn hai người. Tiểu điếm nhị khom lưng tới trước, nhăn nhó nói. Tướng công, xin tướng công hãy bình tĩnh, tiểu điếm... Từ văn quát, cút ngay Tiểu điếm nhị loạn trọng lụi lại, đến góc phòng đứng thộn mặt ra. Từ văn bỗng nghe thanh âm quen tai, Thanh âm đó, chàng ngày đêm mong nhớ thốt ra từ miệng của con người che mặt mặc áo cầm bào. Hải tử, ngươi, ngươi làm sao vậy? Thanh âm đầy vẻ bi thương nghẹn ngào. Từ văn run bắn lên, bao nhiêu sát khí đều tiêu tan hết. Chàng kích động vô cùng, cất tiếng gọi. Ra ra, lờ Ra ra đấy ư? Người che mặt mặc áo cầm bảo đáp Hải tử Người quên cả ta Không nhận ra được hay chăng Từ văn nói Đúng là ra ra rồi Người che mặt mặc áo cầm bảo nói Hải tử Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi Từ văn lúc ban đầu còn hoài nghi Là ngũ phương giáo chủ Giờ trò quỷ quái Bây giờ thanh âm của đối phương Đã chứng thực là phụ thân chàng tràng xúc động, chân tay luống cuống, toàn thân bùn rùn, bất giác nước mắt tuôn ra xối xả Người che mặt mặc áo cầm bảo móc ít bạc vụn để trên bàn trả tiền rượu cho tử văn, rồi trở gót ra cửa. Tử văn như người mơ mộng, chàng hoàng hốt chạy ra cửa điếm đi theo phụ thần. Chàng tự hỏi, phụ thần bị bắt giữ ở ngũ phương giáo, sao lại thoát thần mà đến đây được? Thế thì hai xác chết trên đường đi khai phòng, vẫn ở trong vòng bí mật. Ai đã bày ra trò đó và bày ra để làm gì? Hai người đi chưa được bao xa đã rẽ vào khu rừng bên đường. Từ Văn từng bị người giả phụ thân mấy lần hạ độc thủ, trong lòng chưa hết mối hoài nghi. Mấy vẻ học tàn khốc trước kia khiến chàng hắn còn bở vía tai. Chàng xúc động muôn phần, cất tiếng hỏi: Ra già, có phải Ra già bị ngũ phương giáo cầm tù hay không? Người che mặt mặc áo cầm bảo đáp. Đúng vậy. Nhưng ta lại thoát được rồi. Còn mẫu thân của con đâu? Người che mặt mặc áo cầm bảo đáp. Hải tử. Rồi ta sẽ tìm cách cứu y thoát nạn. Mẫu thân có bị hạnh hạ gì không? Ta chưa từng được thấy mặt y. Từ văn lại hỏi. ra ra Ngũ phương giáo chủ là nhân vật thế nào? Người che mặt mặc áo cầm bào ngập ngừng đáp. Cái đó ta cũng không biết. Phụ thân không biết ư? Đáng lẽ phụ thân phải biết rõ mới phải chứ? Tại sao vậy? Ngày trước, phụ thân lấy đầu ra được độc công? Ồ, cái đó Ừ Ta học được của ngũ phương giáo chủ. Từ văn nghi ngờ run lên nói Vậy mà sau phụ thân vừa bảo Không biết đối phương là ai Người che mặt mặc áo cầm bảo đáp Hải tử Người hãy nghe ta nói đã Ban đầu ta vô tình gặp lão Nhưng lão là nhân vật thần bí Chưa bao giờ lộ trần tướng Mà lão cũng không chịu nói rõ lai lịch Bây giờ cũng vậy Từ văn hỏi sau lão lại cầm tù ra ra lão muốn thu hồi độc công Từ văn bỗng la lên một tiếng úi trà tay người cha mặt đặt vào vai tử văn và hỏi bằng một giọng thê lương hải tử có phải ngươi chịu nhiều phen đau khổ lắm rồi không Từ văn bất giác run lên nhưng chàng cảm thấy bàn tay của đối phương không có ác ý gì hết lòng chàng đâm ra hối hận và ý nghĩ sai lầm của mình bấy lâu nay Trang không được bàn tay nào vỗ về. Nay được bàn tay của phụ thân mơn trớn, Trang cảm thấy bớt phần cổ quạnh. Từ văn đã tưởng kiếp này không còn ngày nào phụ tử trùng phùng. Ngờ đầu, nay lại gặp ở đây, trang cho là kỳ tích. Mối bị ai tự đáy lòng phát ra, khiến trang lại tuôn đùi dòng lệ. Từ văn có nhiều điều muốn nói và nhiều chuyện bí mật muốn hỏi. Nhưng cuộc gặp gỡ quá đột ngột, trang không kịp sắp xếp các thứ tự câu hỏi. Nên chàng không biết nên hỏi câu nào trước. Người che mặt mặc áo cầm bào cất giọng ôn hòa nói. Hải tử, nghe nói bản lĩnh của người đã đạt đến trình độ thông huyền rồi có phải chăng? Người đã gặp được kỷ tích ư? Từ văn gật đầu. Người che mặt gặn hỏi. Hải tử, có thể nói cho ta nghe được không? Từ văn lấy làm khó nghĩ đáp. Gia già vì môn quỳ nghiêm ngặt, xin Gia Gia tha thứ cho hại nhỉ không thể trình bày được. Người che mặt lặng lặng hồi lâu rồi nói. Đã thế, thì ngươi bất tất phải nói nữa. Từ văn trong lòng rất là ẩn hận, nhưng sự thật, chàng không thể nào tiết lộ những điều bí mật của vạn động môn. Dù cha con thân tình, song môn quỳ vẫn là trọng yếu hơn. Để hòa hoãn bầu không khí... Trang chuyển sang vấn đề khác nói. Ra Ra, lần trước Ra Ra bảo bọn hung thủ gây ra vụ đổ máu thất tình bảo L Thượng Quan Hoành có phải không? Phải rồi. Ờ, còn sau nữa. Vụ này hai tử đã điều tra rõ rệt. Là ai vậy? Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn. Người che mặt lùi lại luôn mấy bước kinh hãi là lên. Sao? Sao lại có thể như thế được? Thì chính miệng hắn đã thừa nhận rồi. Người che mặt hỏi. Hắn, hắn còn xấu ư? tư văn lặng lặng, chàng nhớ tới thiên cố sự mà diệu thù tiên sinh cho chàng nghe. Thì hành vi của phụ thân chàng, chàng khác gì giống cầm thú. Nhưng kẻ làm con biết nói sao bây giờ. Mối đau khổ lại xâm chiếm toàn tâm hồn của chàng. Người che mặt lại hỏi, hiện giờ hắn ở đâu? Ở trong hội vệ đạo. Người đã giao thủ với hắn rồi ư? Đúng vậy, đăng lý hai tử giết hắn rồi, nhưng... Người che mặt hỏi, nhưng làm sao? Vì nguyên nhân đặc biệt, hai tử tha cho hắn một lần, rồi trước sau gì hắn cũng bị giết một hồi. Từ văn nhớ đến đại mẫu là không cốc lan tù viên. Chàng tự hỏi. Việc cổ mụ, mình có nên nói cho ra ra biết không? Theo tình lý, thì lỗi là ở nơi phụ thân. Vậy thì, mình đứng vào lập trường nào? Tay người che mặt vẫn vân về vỗ vào trên lưng của tử văn. Hắn muông tiếng thở dài nói. Hải tử, những hành vi trước đây của ta có điều hơi quá đáng. Ta hối hận lắm rồi. Từ văn rất hy vọng được nghe câu nói này phát ra từ đáy lòng của phụ thần. Chàng xúc động nói. Ra Gia, việc quá khứ bất tất phải nhắc lại nữa. Hải Tử, con người ta lập tân sự thế không thể đi lầm một bước. Vì xảy chân một cái là để hận ngàn thù. Ra Gia, Ra Gia hãy bỏ tấm khăn che mặt cho Hải Nhi coi mặt có được hay không. Người che mặt ngập ngừng đáp. Hai tử... Từ... từ văn cảm thấy huyện mệnh môn bị một ngón tay đâm vào rất là sâu. Cơn đau kỳ dị thấm vào tim của chàng. Chàng chưa nghĩ gì tới thì đã rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn ra. Người che mặt nổi lên một tràng cười ha hà. Tiếng cười thét lên như là quỷ rú lang gào. Cực kỳ chói tay rùng rợn. Từ văn chưa mất hết trị giác. Chàng tưởng chừng như là ruột gan tan nát, than thầm. thổi. Thế là hết rồi. Chàng không cảnh giác chút nào, kết quả vẫn đi vào vết bánh xèo cũ. Một lần nữa, chàng lại mắc tay kẻ thù. Tử văn cố sức cựa quậy, lộm cồm đứng lên, nhưng chàng thấy chảy xoay đốt chuyển rồi lại té xuống. Chàng tự hỏi, tại sao đối phương lại mô phỏng thanh âm của phụ thân mình giống đến như vậy? Mắt chàng trợn lên, cất tiếng gầm như người điên. Ngươi... ngươi là quận hẹn mặt vô liềm sỉ. người cha mặt cất giọng the thé đáp hải tử mạng người lớn thật đấy mấy lần đưa người chết rồi lại không chết <cười> nhưng bữa này không phát ra kỳ tích nữa đâu tư văn quát lên người câm miệng đi ngũ phương giáo chủ rồi người sẽ bị báo ứng người cha mặt cười hà hà nói hải tử báo ứng là cái gì Hối hận, căm thù sâu xé hồn chàng. Phụ thân bị bắt giữ, dễ gì mờ trốn thoát được. Thế mà, trang bị mắc vào gian kế của kẻ thù. Chàng tự nghĩ, đúng là phe này không có kỳ tích nào phát sinh nữa, nhất định mình phải chết. Bao nhiêu ân oán tình cửu, đến đây là chấm dứt. Nhưng ta chết mờ không nhắm mắt được, vì vạn độc mùn do ta làm đoạn tuyệt. Tên bạn đồ kia sẽ dùng độc làm lợi khí tàn ngược võ lầm. Tổ sư truyền đời vĩnh viễn thống hận nơi chín suối. Người che mặt cất giọng âm chầm nói. Tiểu tứ, bàn tòa kêu người lấy thủ cấp của vợ chồng thượng quan hoành để làm vật trao đổi, để mà ta phóng xá sổng thân người. Nhưng người đã không thực hành lời hứa, nên bất đắc dĩ bàn tòa mới hạ độc thủ. Từ văn hít một hơi chân khí, cất giọng thê thảm nói. tổ sư mà linh thiêng, tất người sẽ bị báo ứng. người cha mặt cười khanh khanh nói, Ồ, tổ sư, tử văn, ta không ngờ người đã về núi gia nhập vạn độc môn. nếu vậy thì người càng phải chết mới yên. tử văn bị khí tức xông vào trong trái tim, chàng e lên một tiếng, miệng phun máu tươi ra, rồi chàng mê đi. Những luồng khí oán độc khiến chàng chẳng can tâm chết trong tình trạng này. Lát sau chàng hồi tình, nhưng không còn chút sức lực nào nữa. Tử thần đã ôm chặt lấy chàng. Ngũ phương giáo chủ vừa nổi lên chàng cười quái gở vừa giơ bàn tay phải lên nói. Hải tử, vì ta muốn sống nên người phải chết. Đó là định luật tự nhiên. Người chết rồi, đừng oán tả nhá. Đây là số mệnh của người đã chứa sẵn. Người phải gặp kết quả này. Giữa lúc ấy, bất thình lình một bóng người xuất hiện. Từ văn thoáng nhìn thấy vệ đạo hội chủ Thượng quan Hoành, Vân Trung Tiên Tử, Thống Thiền Hòa Thượng, Đỗ Như Lan và một số người mà chàng không quen biết. Rồi chàng lại mất hết trị giác. Chàng hiểu chàng đã ngất đi bao lâu. Sau chàng hồi tỉnh lại, thấy trước mắt bóng người lố nhố. Thị tuyến của chàng dần dần trông rõ. Thì thấy bọn người vây quanh mình là bọn thường quan hoành. Chàng tự hỏi. Mình lại bị kẻ thù cứu sống ngử. Chàng nghiến răng gắng gượng đứng dậy. Cất tiếng hỏi. Ngũ phương giáo chủ đâu rồi? Vân Trung tiên tử hậm hực đáp. Lại bị hắn tổ thoát rồi. Từ văn nhắm mắt dưỡng thần. Chàng biết rằng nếu trong người chàng không có máu của thiên đài ma cờ Mà bị điểm trúng huyệt mệnh môn. Thì có đến 10 chàng thì cũng chết Mặt khác Nếu không có bọn thượng quan hoành xuất hiện Thì chàng chẳng tay nào thoát khỏi được Độc thủ của ngũ phương giáo chủ Từ văn thử vận động công lực Thấy hắn còn có điều xì nhược hơn trước rất là nhiều Chàng lại mở mắt ra Nhăn nhó cười hỏi Vì lẽ gì Các hạ lại cứu tài hạ vệ đạo hội chủ thượng quan hoành Thản nhiên nói Ồ đó chẳng qua Là vì chúng ta chung một kẻ thủ. Tử văn nghiến chặt hai hàm răng, hai tay chống xuống đất. Chàng cố đứng dậy mà lào đảo không vững. Thượng quan hoành đưa mục quang nhìn khắp cả người tử văn rồi nói. Tử văn, bản tòa có cả trăm lý do để giết các hạ. Tử văn buồn rầu hỏi. Sao các hạ không đông thủ đi? Các hạ đang ở trong tình trạng này. mà bản tòa hạ thủ thì còn đâu là đạo nghĩa võ lâm đồng thời tư văn hỏi đồng thời làm sao các hạ có nguyện ý hợp lực với bản tòa hay không liên thủ hợp lực ư? đúng vậy chúng ta hãy tạm thời bỏ thủ oán tư để cùng nhau trừ diện mối họa cho võ lâm tư văn nói nhưng mà tại hạ không muốn vậy Thượng quan hoành lại hỏi, tại sao các hạ không muốn vậy? tại hạ chỉ muốn một mình hành động mà thôi. Một cây không chống nổi cả tòa nhà lớn thì làm sao? Đó là việc riêng của tại hạ. Vân Trung Tiên Tử hắng giọng một tiếng rồi nói, Từ văn, lúc này các hạ không tự chủ được sự sinh tử của mình, các hạ không biết ư Từ văn lại nổi lòng của ngạo đáp. Vậy tôn giá cứ hạ thủ đi, tại hạ có chết cũng chẳng hề gì. Các hạ có biết số người muốn giết các hạ có rất nhiều hay không? Từ văn đáp, về điểm này tại hạ biết rõ quá rồi. Có điều mối ân tình bữa này của tôn giá, tại hạ xin ghi lòng. Về đạo hội chủ thường quan hoành lại hỏi, các hạ có nguyện ý hay không? Từ văn lạnh lùng đáp, Tại hạ ít khi thay đổi chú ý. Vậy các hạ đi đi, bàn tòa không muốn giết các hạ lúc này. Tại hạ xin cáo biệt, sau này chúng ta còn có ngày tái ngộ. Chàng nói xong cất bước đi vào phía khu rừng sâu. Bước chân của chàng hắn còn loạn choạng, Chàng có ý tìm chỗ hẻo lánh để vận công trị thương. Theo tình trạng hiện giờ mà gặp tay cao thủ của ngũ phương giáo thì hậu quả khó mà lường được. Từ văn đi chưa được mấy bước thì đột nhiên có tiếng quát của vệ đạo hội chủ từ phía sau vọng lại. Này, khoan đã rồi hắn đi. Từ văn quay lại nói. Có phải bây giờ vệ đạo hội chủ hối hận không muốn buông tha cho tai hạ nữa hay không? Đầu đã đến nỗi thế. Vậy hội chủ có điều gì dạy bảo? Chất độc mà các hạ thường dùng dường như là cùng nguồn gốc với ngũ phương giáo chủ. Từ văn chấn động tâm thần, chàng chẳng thể phủ nhận mà cũng không thể thừa nhận được. chàng ngẩn ngơ một chút rồi đáp: thiên hạ dùng độc thật lờ có lắm người, nhưng đại khái chỉ khác nhau một vài điểm mở thổi. vệ đạo hội chủ cũng gật đầu dài chiều đồng tình với thuyết này, rồi lão cất giọng trầm trọng hỏi: các hạ cũng không phủ nhận ngũ phương giáo là nguồn gốc tai họa cho võ lầm chứ? Dĩ nhiên là như vậy rồi. Vì vậy mà bản tòa có điều thỉnh cầu với các hạ. Tư văn hỏi lại. Thỉnh cầu tài hạ ư? Thượng quan hoành nói. Đúng vậy. địa ngục thử sinh lấy việc võ lầm làm trọng. Thì xin ưng chịu điều thỉnh cầu này. Tư văn hỏi. Hội chủ thử nói cho nghe. Xin các hạ. Bảo cho phương pháp trị độc. Tử văn rất đối ngạc nhiên, sao đối phương lại đưa ra yêu cầu này. Theo lập trường của võ đạo thì chàng nên ưng chịu điều đó, nhưng đối phương lại là kẻ thù của chàng. Vệ đạo hội chủ nói tiếp, bàn tòa yêu cầu điều này là vì công nghĩa võ lầm, chứ không dính líu tới ân oán tử nhân. từ văn xoay chuyển ý nghĩ, Ngũ phương giáo chủ là một tên bạn đồ của bản môn Mà hắn lấy độc hại người Là vi phạm môn quỷ Mình chẳng thể nào tự thủ bàng quang Rồi chàng gật đầu cương quyết đáp Ờ được Có thể được Vậy à, bản tòa Xin có lời tạ ơn trước Bất tất phải như vậy Vì thực tình giữa chúng ta Hắn còn những món nợ chưa thanh toán xong đâu Cái đó đã hẳn Bàn tòa đã có lời nói từ trước là không dính líu gì đến thủ án tử nhân. Từ văn lấy trong bọc ra một gói linh đơn mà khi xuống núi Sư Thái Tổ đã bàn cho, liệm về phía Thượng Quan Hoành rồi nói. Mỗi người ngậm một viên là có thể tránh được tất cả chất độc. Thượng Quan Hoành đoán lấy cầm tay nói. Các bạn đồng đạo võ lầm, rất cảm kích về nghĩa cử của các hạ. cử động này của Từ Văn quả là khiến cho toàn trường phải xúc động. Chàng đào mắt nhìn mọi người một lần nữa, rồi trở gót đi vào rừng sâu. Trong lòng của chàng nảy ra mối cảm tình khó tả. Chàng đã cứu chào con Thượng Quan Hoành, mà Thượng Quan Hoành lại cứu chàng. Chàng lại biết rằng sau này Thượng Quan Hoành tất chàng chịu buông thai cho phụ thân chàng. Và dĩ nhiên, chàng chẳng thể nào đứng ra ngoài vòng. Những mối ân oán trong võ lâm thật là phức tạp khôn lường. Từ văn tìm một hốc cây chui vào để vận tâm pháp của bản môn trị thường. Giả tỉ người khác mà bị điểm trúng tử huyệt mệnh môn thì đã chết ngay đường trường, còn sống làm sao được. Sở dĩ chàng không chết, là nhờ vào trong máu có chất thạch long huyết tường mà thiên đại ma cơ ngày trước đã chút vào trong người chàng. Nên là chàng mới giữ được sinh cơ. Từ văn điều trị xong vào lúc trời sáng sớm ngày hôm sau, chàng ra khỏi gốc cây, nhìn quanh một lượt, bất giác bật lên tiếng lao hoàng chàng thấy năm xác chết toàn là thiếu niên mặc áo gấm nằm lăn xuống cách hốc cây không đầy năm trượng cứ theo y phục mà phán đoán thì những kẻ bị nạn này đều là những tay cao thủ ở cấp bậc sứ giả của ngũ phương giáo không còn nghi ngờ gì nữa chàng tự hỏi năm tên này tại sao lại chết tại đây suốt đêm mình vẫn công trị thương, nên chẳng biết tí gì giả tỷ mà bọn chúng tìm đến kiếm mình thì mình thoát chết làm sao được? phải chẳng trong bóng tối có người viện thủ cho mình? thân thủ bọn thiếu niên áo gấm này đều thuộc vào hàng cao thủ bậc nhất trong võ lâm. vậy nhân vật tầm thường khi nào lại hạ sát chúng? huống chỉ cả bọn những nằm người. vậy kẻ ở trong bóng tối cứu mình là ai? không phải là bọn thượng quan hoành ấy chứ? đột nhiên một trong năm xác chết cử động, gã chửi chết. Từ văn băng mình chạy tới nơi thì thấy thiếu niên áo gấm này chưa tát thời, nhưng tình trạng của gã rất là bị thàn. Một lưỡi trường kiếm đâm suốt từ sau lưng tới trước ngực, còn bốn sát kia lại không có vết kiếm đâm. Chàng xem xét lại cho cẩn thận, bất giác bật lên la hoàng, vì bốn sát kia đều chúng độc mà chết. Vụ này thật là khó hiểu, chẳng lẽ người viện thủ cho chàng lại là tay cao thủ về độc đạo. Cứ thế mà suy thì vụ này đâu phải là bọn thượng quan hoành mà chàng đã đoán trước. Vì thượng quan hoành không chuyên về dùng độc. Trong hội vệ đạo chỉ có trưởng lệnh thôi vô độc là tay chuyên về những nghề này. Nhưng hôm qua lại không có mặt của y tại trường. Thêm nữa y chỉ dạy độc cho người chứ không dùng độc hại ai. Vậy đây là hành vi của nghề nào? từ văn cúi xuống lật xác lên để mà kiểm tra. tràng bỗng lao hoàng. Toàn thân của chàng nổi gai ốc, cả hồ hấp cũng ngừng lại. Trời ơi, thiếu niên áo gấm trúng kiếm này chính là minh huynh của chàng. Tên gọi là thiên điện khách Hoàng Minh. Gã vừng lệnh sư phụ mà nằm vùng trong ngũ phương giáo. Từ văn coi vết kiếm thường thì không còn cách nào ký vãn được nữa. Người chàng lao đảo mấy cái rồi đứng chơ ra như là tượng gỗ. Hoàng Minh lại cử động chân tay. Từ văn gọi thét lên, đại ca, đại ca. Chàng đưa ngón tay điểm nhẹ vào những huyện lớn nhỏ trong người của Hoàng Minh, rồi đưa tay đặt vào các huyện mạnh cằn, thúc đẩy chân khí vào người gã. Sắc mặt của Hoàng Minh đang xanh nhật, dần dần hiện màu hồng, hơi thở mạnh hơn trước. Lúc này từ văn chỉ sơ tâm một chút thôi là đưa Hoàng Minh vào chỗ tắt hơi liền. Từ văn cố nhịn nỗi đau trong lòng, chàng nhẫn lại đem chân nguyên của bản thân. từ từ chut vào người của hoàng minh chỉ trong khoảnh khắc hoàng minh gương mặt mắt thất thần chuyển động trong mắt lúc này tư văn không nhấn nài được nữa liền lớn tiếng gọi đại ca đại ca tiểu đệ là tư văn đây mà đại ca cố gượng lên chàng vừa gọi nước mắt vừa tuôn ra xối xả cằm mắt thất thần của hoàng minh dừng lại trên mặt tử văn hồi lâu dường như gã đã nhận ra người ngồi trước mặt là ai Ra mặt của gã co lại, mấy lần gã gắng sức máy mùi, dường như muốn nói gì mà không phát ra thành tiếng được. Cầm mắt của gã lờ đờ mà còn biểu lộ nỗi đau khổ vô cùng. Từ văn tiếp tục truyền chân nguyên vào trong người Hoàng Minh. Chàng chỉ hy vọng gã nói được một câu rồi sẽ chết. Sau một lúc, miệng của Hoàng Minh nói lên mấy âm thanh yếu ớt như là tiếng mũi vò vè, cơ hồ nghe không rõ. Lậy được. Lệnh đường. Từ văn nghe gã đề cập đến mẫu thần, thì trong lòng của chàng xe lại, hô hấp cũng đình chỉ. Chàng hấp tấp khẽ hỏi. Đại ca, do mẫu làm sao? Ờ, mẫu làm sao? Tiếng chàng biến thành tiếng khóc rất là khó nghe. Hoàng Minh nói được mấy tiếng nhát gừng. Độc kinh thiêu lâm tăng. Trái tim của Từ văn cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Độc kinh là vật trí bảo truyền đời của bản môn. Ngoài việc vâng lời sư tổ thanh lý môn hộ, chàng còn phải tìm cách thu hồi nửa pho độc kinh. Chàng nóng nảy hấp tấp hỏi. Độc kinh làm sao? Có phải đã lọt vào chùa của thiếu lâm rồi chăng? Hoàng Minh bỗng nguẹo đầu qua một bên, Gã tắt hơi rồi. Từ văn khác nào sải chân rớt xuống hàng sâu. Toàn thân của chàng trơ ra như là gỗ đá. Hoàng Minh chết rồi, để lại cho chàng một vụ bí mật không sao hiểu được. Thế là hai tên đồ đệ của diệu thủ tiên sinh tưởng quý dần đã vì chính nghĩa võ lầm, hy sinh tính mạng hết. Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, tư văn mới bật lên tiếng khóc thất thanh. Đây là lần đầu chàng khóc đến mức nước mắt đầm đìa. Chàng khóc để vơi đi những nỗi bị ai thống thiết trong lòng. Giữa chàng và Hoàng Minh mới kết bạn chưa đầy một năm Mà gã đối với chàng như thể tay chân Chàng tự hỏi Ai đã đồng thủ giết Hoàng Minh Nếu quả là người vì mục đích cứu mình hạ thủ Mà không xét rõ thân thế của y Đã hạ thủ y Thì y chết một cách rất oan uồng Trời ơi Ta không giết Hoàng Minh Nhưng Hoàng Minh đã vì ta mà chết Trong cái đau khổ Còn thêm cái hối hận thanh ra nỗi đau khổ tăng lên bội phần. Kẻ đầu tội vụ này là ngũ phương giáo chủ. Từ văn đứng thôn ra hàng giờ, rồi chàng lau nước mắt, đứng dậy đào một cái huyệt để an táng Hoàng Minh. Chàng lại lấy phiến đá làm bia mộ, rồi dùng chỉ lực khắc vào hàng chữ Minh Huỳnh, thiền điện khách Hoàng Minh chỉ mộ. Phía dưới chàng đề, Minh đệ là từ văn dựng bia này. Chàng sợ thi thể của Hoàng Minh bị xâm phạm, Chàng liền đưa bốn cái xác chết kia đi chỗ khác, không đắp thành mộ và cũng không dựng bìa, chỉ phủ ít lá khô rồi lấp đất lại. Mọi việc xong xuôi, tư văn trở lại trước mộ hoàng minh ngồi xuống đất, âm thầm suy nghĩ, miệng chàng lầm bẩm mấy câu. Lệnh đường, độc kinh, thiếu lầm tăng. Rồi chàng tự hỏi, thế là nghĩa gì? Phải chàng mẫu thân đã thoát khỏi tay bọn mà đầu và đem độc kinh đi? Nhưng còn ba chữ Thiếu Lâm Tăng thì giải thích thế nào cho hợp lý. Nơi đây không phải là phạm vi của chùa Thiếu Lâm. Và Thiếu Lâm xưa này không can thiệp vào những vụ thị phi trong võ lâm. Môn đồ của phái này giữ môn quy rất là nghiêm cẩn. Chàng nghĩ lùi rồi lại nghĩ tới. Thiếu Lâm Tăng, Độc Kinh. Tất nhiên, Độc Kinh đã lọt vào tay của nhà sư chùa Thiếu Lâm. Hoàng Minh là đại độ đề của diệu thủ tiên sinh, nghề lấy cắp của y tinh thông nhất mực. Hay là y đã lấy trộm được độc kinh rồi sau bị nhà sư của chùa thiếu lầm cướp mất. Bọn họ nằm người gặp sát thủ rồi một nhà sư thiếu lầm nào đó chợt qua đây phát hiện độc kinh liền tiện tay nhấc lấy. Cũng có thể nhà sư chùa thiếu lầm kia đã hạ thủ giết người vì mục đích đoạt lấy độc kinh. Chàng ở trong hốc cây trị thường, lúc đêm tối nên không biết gì đến vụ bên ngoài. Tóm lại, vụ bí mật này Phải do miệng của một nhà sư nào đó nói ra mới được. Từ văn lại nghĩ, độc kinh thì không thể nào lọt vào tay của người ngoài. Hoàng Minh có nhắc đến mẫu thân mình, nhưng vụ này không có cách nào suy đoán được. Bây giờ hãy phanh phui vụ bí mật thiếu lâm tăng rồi sẽ tính đến. Dĩ nhiên, mối chốt là ở nhà sư chùa thiếu lâm. Nhưng gã chỉ nói thiếu lâm tăng nên mình không biết được là một người hay là nhiều người. Âu lờ ta phải đến chùa Thiếu Lâm hỏi cho ra. Quyết định rồi chàng lập tức hành động. Mục đích của chàng đi chuyến này là để đòi nợ máu ngũ phương giáo. Ngũ phương giáo ở sau núi Tùng Sơn, chùa Thiếu Lâm ở mặt trước. Vậy cũng là nhất cử lưỡng tiện, không có điều gì trở ngại. Từ văn đứng lên quay mặt về phía mộ Hoàng Minh, cất giọng bi ai khấn. Đại ca, đại ca nằm đây mà yên giấc ngàn thủ, tiểu đại đi đây. Nhất định tiểu đệ sẽ điều tra cho ra vụ án này, để đại ca chết được nhắm mắt. Chàng nói tới đây, nước mắt lại chảy ra đầm đìa, làm mờ cả thị tuyến. Chàng bị thương quá đỗi, nức nở lên mấy tiếng. Từ văn nói điều cuối cùng cùng người Minh Huỳnh, rồi lên đường lớn mở đi. Nhiều nỗi bị thương khiến chàng quên cả nhọc mệt, quên cả đói khát, tiếp tục hành trình không ngớt. Chàng không dám dừng lại lúc nào. vì chỉ sợ ruột gan phát điên. Hôm ấy vào khoảng giờ ngọ, chàng đã đến trước cửa sơn môn chùa thiếu lầm. Hai nhà sư đứng tuổi chạy ra, một vị chấp tay hỏi, thí chủ giá lầm tệ tự, lờ có việc gì? Từ văn lạnh lùng đáp, tại hạ muốn ra mắt trưởng môn quý tự. Nhà sư hỏi, thí chủ muốn gặp tệ trưởng môn ư? Đúng vậy, Nhà sư nhắc lại câu hỏi Xin thí chủ cho hay Vì việc gì Từ văn gạt đi Về điểm này Hòa thượng bất tất phải hỏi làm gì Nhà sư có vẻ khó chịu Nhưng vẫn hỏi Tiểu tăng tưởng là cần phải biết rõ việc gì Để bẩm báo Hòa thượng cứ nói Là tại hạ vào ra mắt Cách xưng hô của thí chủ như thế nào đây Tại hạ là địa ngục thử sinh, Tử Văn. Hai nhà sư biến đổi sắc mặt, bất giác lùi lại mấy bước, vẻ khủng khiếp lộ ra ngoài mặt. Tử Văn bị bao nhiêu nỗi bị phẫn, oán hận hành hạ, nhưng chàng lại nghĩ mình cũng là một bậc tôn trưởng trong môn phái, cho nên phải nghĩ đến chữ lễ. Thực ra trong lòng của chàng cực kỳ nóng nảy, không hề nhẫn nại. Chàng liền nói tiếp, Tại hạ không thể chờ lâu được, Hai nhà sư liền không nói gì nữa, quay gót trở lại, chạy như bay vào trong chùa. Từ văn thùng thẳng cất bước đi theo những bậc đá đi vào. Chàng mới vào đến trước cửa chùa, thì một vị lão tăng ra đón. Chàng mới nhìn, đã nhận ra là nhất tâm đại sư mà chàng đã gặp vào dịp hội vệ đạo lập đàn. Hiện giờ nhất tâm đại sư là chủ trì tại là hán đường chùa Thiếu Lâm. Chàng liền chấp tay thì lễ nói. Xin chào đại sư. Nhất tâm đại sư trong lòng kinh nghỉ, đào mắt nhìn tử văn, chấp tay đáp lễ, trịnh trọng hỏi. Thí chủ quang giáng có điều gì dạy bảo? Tử văn đáp, Tại hạ muốn yết kiến quý trưởng môn để điều tra một vụ công án. Nhất tâm đại sư kinh ngạc hỏi, công án ư? Đúng vậy. Ờ, xin mời thí chủ hắn vào nhà khách dùng trả đã. Lão nói xong nghiêng mình nhường lối. Từ văn cũng chấp tay đáp. Xin mời đại sư. Rồi chàng không khiêm nhượng nữa. Hiên ngang tiến vào. Chàng xuyên qua điện hộ pháp di đà. Vào tới trước điện. Chi khách tăng vội chạy ra nghênh tiếp. Nhà sư này ngói nhất tâm đại sư một cái. Rồi dẫn từ văn vào căn nhà mé tả nói. Xin mời thí chủ vào nhà khách dùng trà. Từ văn nghĩ bụng. Mình vào đây, nào phải làm khách khứa gì đâu." Chàng lạnh lùng đáp, "Ờ xin miễn cho. vị tại hạ có việc gấp bên mình nên không thể chờ lâu được." Nhất Tâm đại sư giảo bước đến trước mặt Từ Văn, ngập ngừng hỏi, "Theo ý ơ, thí chủ." Từ Văn ngắt lời, "Tại hạ muốn bái kiến quý trưởng môn nhân ngày." "Thí chủ có thể đem việc đó nói cho lão tăng hay được không?" Nếu Lão Tăng có thể giải quyết, thì bất tất phải kinh động đến tự trưởng môn. Từ văn đáp, Đại hạ e rằng đại sư không thể chủ trương được. Nhất tâm đại sư biến sắc nói, thí chủ thử nói nghe, không hề gì mà. Từ văn nói ngay, trong quý tự có người cướp kinh sát nhân. Nhất tâm đại sư chấn động tâm thần, lùi lại hai bước dài hỏi, Xảo, cướp kinh sát nhân nử. Từ văn động nỗi bị thương, thanh âm của chàng lộ đầy sát khí đáp. Đúng vậy. Nhất tâm đại sư hỏi. Xin hỏi, cướp kinh gì và đã giết ai? Hoặc cướp nửa pho độc kinh và giết năm tên sứ giả trong ngũ phương giáo. Nhất tâm đại sư la lên. Xảo, có việc đó ử. Thí chủ. Có tận mắt trông thấy không? Gần như trông thấy vì có người trong lúc hấp hối đã thổ lộ ra. Cái này lão Tăng chẳng biết gì hết. Vì thế mà tại Hạ mới cầu kiến quý trưởng môn. Nhất tâm đại sư hỏi. Thí chủ tới đây với tư cách gì? Tư cách cá nhân. Nhất tâm đại sư ngẩn người ra một chút. Rồi vẫy tay Chi Khách Tăng nói, vào bẩm với trưởng môn. Chi Khách Tăng trở gót đi ngay. Nhất tâm đại sư quay lại nhìn từ văn nói, Xin thí chủ, chờ cho một chút. Chẳng mấy chốc, Chi Khách Tăng lật đật chạy ra nói, Bẩm trụ trì, trưởng môn ra đại điện tiếp khách. Nhất tâm đại sư gật đầu rồi nói với từ văn, Xin thí chủ đi theo lão tăng. Từ văn đi tới trước đại hùng bảo điện, thì thấy một vị lão tăng bảo tướng trang nghiêm, mình mặc áo cà sa vàng tươi. Phía sau nhà sư này có 12 tăng nhân, tuổi trẻ, vũ khí ủy mãnh. Chẳng chắc đây là bọn đệ tử hộ Pháp. Nhất tâm đại sư tiến lên kính cẩn thi lễ, xong rồi đứng sang một bên. Từ văn tiến lại gần, chấp tay thi lễ nói. tại hạ là võ lâm hậu học từ văn xin tham kiến pháp giá trưởng môn thiếu lâm tự thanh âm như tiếng chuông đồng cất lên thí chủ miễn lễ xin cho bẩn tăng hay bản ý tới đây là có chuyện gì từ văn đáp mấy bữa trước đây trên đường tuệ bình có kẻ cướp kinh giết người theo lời một trong những nhân vật bị nạn lúc lâm thời thổ lộ Thì đó là hành vi của môn hạ quý tự. Vì vậy mà tại hạ tới đây bái yết Xin trưởng môn tra xét vụ này. Thiếu lâm trưởng môn cho mày nói. Hay là thí chủ nghe lầm chẳng? Tư văn cất giọng cực kỳ lạnh lẽo đáp. Quyết không có điều đấy. Tại hạ xin chắc lời nói của kẻ sắp chết không phải là giả dối. Bản tòa có thể nói trước với thí chủ. là những đệ tử của bản môn không khi nào làm việc đấy trưởng môn nói vậy không phải là quá tự tin ư trưởng môn thiếu lầm ngắt lời vì gần đây trong bản môn không có một tên đệ tử nào xuất ngoại chẳng lẽ không có một vị sư nào ở bên ngoài ư có thì có đấy đại khái như là thủ tọa hộ pháp là trưởng lão ngộ nguyền Mà có thể làm được việc đó Ừ Tư văn hững hở đáp. Cái đó thì khó nói lắm. trưởng môn thiếu lầm thay đổi sắc mặt. Lớn tiếng nói. Thiếu thí chủ không tin bản tỏa chăng? Tư văn hỏi lại. tại hạ xin hỏi. Ngộ Nguyên đại sư đã về chùa chưa? Về sáng sớm hôm nay. Tư văn khẽ đăng hắng một tiếng rồi hỏi. Có thể mời đại sư ra đây nói chuyện được hay chẳng? Thiếu lâm trưởng môn khẽ vẫy tay một cái, một tên đệ tử hộ Pháp đứng ở ngay sau lưng đi ngay. Trước mắt, một vị lão tăng lông mày trắng bạc, thái độ ủy mãnh, từ trong điện đi ra. Còn ở xa xa, lão đã đảo mắt ngó từ văn, rồi tiến vào nhìn trưởng môn thì lễ hỏi. Trưởng môn tuyên triệu đệ tử là có Pháp dụng gì? Thiếu lầm trưởng môn đem lời từ văn lược thuật một lượt. Ngộ Nguyên Đại sư niệm Phật hiệu rồi nói. À gì đả Phật. Đệ tử hoàn toàn không biết gì về vụ này. từ văn lại cảm thấy ngọn lửa vô hình bốc lên ngùn ngụt Chẳng chắc chắn lời nói của Hoàng Minh không thể sai sự thật. Mà Ngộ Nguyên Đại sư lại về chùa vào sáng sớm ngày hôm nay là thời gian rất thích hợp. Vậy mà Lão vẫn chối phẳng. từ văn trong lòng nghĩ vậy. Liên lạnh lùng hỏi. Trưởng môn nhân, đối với vụ công án này, chỉ trả lời có vậy thôi ư. Thiếu lâm trưởng môn lộ vẻ không bằng lòng, nặng lời hỏi lại. Thế theo ý của thí chủ, thì bản tòa phải trả lời như thế nào đây? Xin trưởng môn nhân, hãy giao trả độc kinh trước. Độc kinh ư? Bản tòa lấy đâu ra mà trả? tư văn cũng sáng giọng Cái đó, trưởng môn tự hỏi mình là biết. Trưởng môn thiếu lầm tuy là đã dày công hàm dưỡng mà cũng không nhẫn nại được, nổi giận đùng đùng, lớn tiếng hỏi. Có phải? Thí chủ định tới đây kiếm chuyện hay chẳng? Tư văn chừng mắt lên đáp. Trưởng môn muốn nói thế nào cũng được. trụ trì Tăng ở La Hán Đường L Nhất Tâm Đại Sư cũng tức giận lên tiếng. Thí chủ có mục đích gì? Xin cứ nói ra. hạ tất phải dùng kiếm chuyện, chuyện vũ vở để mà làm nguyên cớ. Đại sư nói vậy, thì ra tai hạ tới đây quấy rối một cách vô lý hay chẳng. Cái đó thí chủ tự biết rồi. Tư văn lớn tiếng hỏi vặn, <cười> chẳng lẽ một người sắp chết lại đặt lời để mà vu oan cho quý tử hay chẳng? Nhất tâm đại sư nói, có phải thí chủ nói những người bị chết là năm tên sứ giả? Vào hàng cao thủ của ngũ phương giáo hay không? Đúng vậy. Nhất tâm đại sư hỏi. Hẳn thí chủ cũng biết rõ là bản lãnh của những người đó cao hay là thấp rồi. Cái đó thì đã hẳn. Nhất tâm đại sư hỏi vặn lại. Nếu vậy, lực lượng của năm tên sứ giả mở lại. Thì ở phòng trên trốn giang hồ có bao nhiêu tay cao thủ giết được hết bọn họ đây? Từ văn không khỏi ngẩn người già, chàng nghĩ bụng. Lão nói rất là đúng. Năm tên ngũ phương xứ giả mà hợp lực, hiếm có người mà sát hại được. Nhất tâm đại sư nói vậy là có ý cho chàng hay. Là công lực của thủ tòa hộ pháp ngộ nguyên đại sư không thể giết được năm tay cao thủ ở cấp bậc sứ giả của ngũ phương giáo. Nhưng mà chàng lại nghĩ, việc trong thiên hạ không thể lấy thường tình mà xét đoán. Trong vụ này, hẳn có điều gì ngoắt ngoéo, Điều mà chàng tin cậy nhất là Hoàng Minh không khi nào nói dối. Nhất tâm đại sư lại nói tiếp. Xin hỏi thí chủ, 5 tên sứ giả đó chết trong tình trạng nào? Tư văn lại một phen trừng hừng. Bốn người thì bị chết về chất độc, còn Hoàng Minh thì bị kiếm đầm. Về chất độc và kiếm pháp đều không phải là những môn sở trường của phái thiếu lầm. Chàng nghĩ vậy, Rồi cho là mình nói ra điều sẽ bị đối phương bác bài. Nhưng chẳng lẽ lại không nói, nên chàng cứ sự thật đáp. Bốn người chết về chất độc, còn một người thì bị kiếm đầm. Thiếu lâm trưởng môn lạnh lùng nói, Tiểu thí trụ, cứ theo trường hợp bị nạn của mấy người đó, thì kiếm pháp không phải là môn sở trường của đệ tử bản phái. Nhất là chất độc lại phạm vào cấm lệ. Từ văn không biết nói sao, nhưng chàng vẫn chưa cam lòng. Vụ bí mật này, chàng quyết định phải khám phá cho được mới nghe. Vì Hoàng Minh đã chết rồi, thì chàng thể xuống cựu tuyển để hỏi y cho biết rõ. Chỉ có một bằng cớ duy nhất là y đã thổ lộ bà chữ thiếu lầm tăng. Từ văn ngẫm nghĩ một chút, rồi quay qua ngộ nguyên đại sư hỏi. Đại sư không biết gì thật chẳng? Ngộ nguyên đại sư không ngăn được tức giận. Liên hỏi: "Thí chủ, thí chủ nói vậy là quá mức. Lời nói của bậc trưởng môn Chí Tôn ở đệ tử mà không đủ tiền nư." Tư văn hững hờ đáp, nhưng tại hạ cũng cương quyết, lời lời nói của kẻ ấp hối không thể sai được. Ngộ Nguyên đại sư hỏi: "Thế giả, thí chủ cứ đổ việc này cho đệ tử hay sao?" Quý tử cần đưa ra lời phúc đáp hợp lý mới xong. Ngộ nguyên đại sư nói, Nếu không thì sao? Từ văn hứng hở đáp, tại hạ cần biết rõ trần tướng vụ này mới thôi. Ngộ nguyên đại sư tức giận hỏi, Thí chủ định làm gì? Từ văn mắt lộ sát khí, Đại sư nên nghĩ tới hậu quả. Thiếu lâm trưởng môn vẫy tay để ngăn ngộ nguyên đại sư lại, Rồi trang nghiêm nói, Để bản tòa, triệu tập hết thầy đệ tử bản môn để điều tra kỹ lưỡng rồi trong vòng tuần nhật trả lời có được hay chăng. Tư văn hỏi lại quý tử đã không có người ở ngoài thì cuộc triệu tập có thể thực hành ngay hạ tất phải lâu đến hàng tuần. Thiếu lâm trưởng môn nói sở dĩ bản tòa nói không có người ở ngoài là chỉ vào những hạng đệ tử có bản lĩnh còn những đệ tử bậc dưới thì dĩ nhiên họ phải ra ngoài chứ. Tư văn ngần ngừ không quyết được, mà đối phương đối đáp rất là hợp tình hợp lý. Có điều để kéo dài vụ này ra làm 10 ngày, thì e rằng lại thêm lắm chuyện. Độc Kinh đã không thể nào lọt vào tay của kẻ khác lâu ngày. Huống chi theo lời di ngôn của Hoàng Minh, thì không chừng nó còn liên quan đến mẫu thần nữa. Giữa lúc ấy, chi khách tăng lật đật chạy vào đến trước mặt trưởng môn, kính cần thì lễ nói. Bẩm trưởng môn Có một vị thí chủ tự xưng là thiên nhãn thánh thủ Xin vào ra mắt từ văn chấn động tâm thần tự hỏi Sao tưởng thế thúc cũng đến chùa thiếu lầm Thiếu lâm trưởng môn trầm ngâm một lúc Rồi hỏi lại Vị đó nói rõ là muốn gặp bản tòa hay sao Chi khách tăng đáp Đúng vậy Thiếu lâm trưởng môn hỏi Người đã hỏi đối phương đến đây có việc gì chưa? Vị đó nói là có việc gấp, cần gặp trưởng môn. Ờ, được rồi, ta sẽ tiếp kiến ngay. Tư văn không nhịn được nữa, liền xen vào. Vị thiền nhãn thánh thủ đó có quen biết với tệ hạ, chắc là y đến đây cũng vì vụ này. Thiếu lâm trưởng môn chú ý nhìn Tư văn một lát rồi nói. À, mời y vào đây. chi khách tăng thì lễ rồi lùi ra. Lát sau, một thầy lang dạo, tay phải cầm sầu nhạc, trên vai vác một bị thuốc, nách bên trái có một cái bọc toát cứng, thủng thẳng đi vào. Tử Văn nhìn ra, thì đúng là diệu thủ tiên sinh, tưởng ủy dần đã hóa tràng. Tướng ủy Dần vừa nhìn thấy Tử Văn, cũng không khỏi kinh ngạc, la lên một tiếng, rồi nghi hoặc hỏi: Sao ạ? Người làm sao cũng ở đây? Dĩ nhiên Từ Văn không muốn tiết lộ lai lịch của Tưởng Úy Dần, trang chấp tay thì lễ rồi lạnh lùng đáp. "Tại hạ cũng có việc mới tới đây, may mà gặp được các hạ." Tưởng Úy Dần không nói gì nữa, tiến lên mấy bước, đặt cái bọc lớn xuống rồi nhìn Thiếu Lâm trưởng môn chấp tay nói: "Tại hạ Lạc Thiên Nhãn thánh thủ, xin tham kiến trưởng môn." Thiếu Lâm trưởng môn hỏi: "Xin thí chủ miễn lễ." Thí chủ đến đây, là có điều gì dạy bảo. tưởng úy dân nói, Có một việc cực kỳ quan trọng, xin thỉnh giáo trưởng môn. Thiếu lâm trưởng môn nói, Xin thí chủ cho nghe. tưởng úy dân nói, Xin trưởng môn, hãy coi cái này đã. Lão nói xong cúi xuống cởi bao ra, Mọi người có mặt tại trường, đều bật lên tiếng la hoàng.